Không thể không phòng bị. Chúng ta phải tránh thảm kịch xảy ra. Cho dù cuối cùng không có thú triều. Cũng có thể xem như tập luyện. Nếu thành chủ đại nhân đã nói như vậy. Cửu Long bảo tự nhiên không có vấn đề. Võ Điện cũng hoàn toàn nghe theo thành chủ đại nhân điều khiển. Các thế lực còn lại đã có quyết định. Tốt đã như vậy. Chúng ta sẽ thương thảo tình hình cụ thể. Lúc này trang dịch thành chủ vung tay lên, mọi người ở đại sảnh ngồi xuống bàn tròn tiếp tục thương thảo. Lâm Tiêu hiển nhiên không ngờ rằng chính hành động tìm kiếm của mình lại khiến thành tân vệ sinh ra oanh động lớn như thế. Nhưng mà cho dù hắn biết chắc cũng không đặt trong lòng. Bởi vì cái gọi là dị động sâu trong Liên Vân Sơn mạch hoàn toàn là yêu thú do hắn điều khiển mà sinh ra. Mà thành tân vệ khu chiên gõ trống bố triết trong nháy mắt lại qua ba ngày. Sắc trời cũng tối lại. Tại biên giới Liên Vân Sơn Mạc. Dưới một ngọn núi. Năm người lâm tiêu khoanh chân ngồi đó. Hơi nghỉ ngơi và khôi phục. Giờ phút này bọn họ rời khỏi quận hiên giật đã được 8 ngày, khoảng cách thành tân vệ còn 3-4 ngày lộ trình. Âm âm! Thời điểm mọi người nghỉ ngơi. Đột nhiên một cơn gió yêu dị nổi lên. Từ trong liên vân sơn mặt truyền ra tiếng yêu thú gầm thét dữ dội. Tiếng gào rú này làm yêu thú các nơi sao động. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Đám người lâm tiêu lập tức đứng lên. Ánh mắt nhìn về phía có bạo động truyền tới. Chỉ thấy trong núi rừng xa xa. Tất cả yêu thú không hề dấu hiệu từ trong liên vân sơn mặt lao ra ngoài. Phô thiên cái địa. Chúng hóa thành nước lũ lao tới thảo nguyên bên ngoài liên vân sơn mạc. Sau đó chúng tỏ ra khắp bốn phương tám hướng. Bởi vì khoảng cách cách khá xa Đám người lâm tiêu không có bị đàn thú phát hiện Dõi mắt nhìn lại Chỉ thấy thú triều này đa số là tam tinh yêu nhất Mạnh nhất cũng chỉ hơn 10 đầu tứ tinh yêu thú Là thú triều loại nhỏ cũng may gần đây không có thôn xóm gì Đám người kỷ hồng năm đó ở thành tân vệ cũng trải qua thú triều một lần Đối với chuyện này cũng không có ngạc nhiên Bởi vì thú triều do tứ tinh yêu thú chỉ huy Chỉ có thể coi là thú triều loại nhỏ yếu kém nhất Trừ phi thôn xóm nhỏ như trấn thái sơn mới sợ hãi Như thành tân vệ thì hoàn toàn có khả năng chống cự được Đi thôi Đám người lâm tiêu cũng không có quá mức để ý Trở mình lên ngựa Tiếp tục đi tới Dùng thực lực của bọn họ bây giờ Chỉ cần không bị thú triều bao vây Bình thường cũng không có nguy hiểm tính mạng gì Kỳ quái tại đây vì sao có thú triều Đám người lâm tiêu đi chưa tới nửa canh giờ Lập tức nhìn thấy mấy ngàn con yêu thú Từ trong liên vân sơn mặt lao ra ngoài So với thú triều lúc trước Thú triều lần này nhỏ hơn Yêu thú mạnh nhất chỉ là vài chục con tam tinh yêu thú. Đám người lâm tiêu đi đường vòng tránh tiếp xúc với thú triều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 297 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 497 yêu thú cùng triều 2. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong Liên Vân Sơn mạch không ngừng có Thú Triều xuất hiện? Trên lưng ngựa, đám người kỷ hồng không ngừng nhíu mày suy nghĩ. Thú Triều nhìn thì không lớn lắm. Thường thường phát sinh ở một địa vực. Như hai năm trước thành Tân Vệ gặp Thú Triều loại nhỏ. Cả quận Hiên Nhật và sáu thành trì khác cũng chỉ có thành Tân Vệ bị Thú Triều tập kiếp. Các quận thành khác lại bình yên vô sự. Nhưng bây giờ trên đường đi. Trong Liên Vân Sơn Mạc không ngừng xuất hiện thú triều làm đám người lâm tiêu sắc mặt ngưng trọng. Huyết lân phi vân có tốc độ gì? Một ngày có thể bay vút vài ngàn dặm. Từ sáng tới bây giờ, mọi người tối thiểu đi ba bốn ngàn dặm dọc theo bên ngoài Liên Vân Sơn Mạc. Khoảng cách thành tân vệ còn chưa tới hai vạn dặm. Nhưng mà trong đoạn khoảng cách này không ngừng xuất hiện thú triệu. Chuyện này làm cho Lâm Tiêu cảm thấy lo lắng trong lòng. Đi thôi, chúng ta đi suốt đêm, nhanh chóng trở về. Đám người Lâm Tiêu quyết định đi đường suốt đêm. Trong khoảng thời gian này từ trong Liên Vân Sơn mạch không ngừng xuất hiện thú triệu. Nếu như bị thú triều cỡ lớn vây quanh Đối với bọn họ mà nói chính là một hồi tai nạn. Một đêm qua đi, phương đông xuất hiện ánh sáng bình minh, sắc trời vừa mới tảng sáng, sương mù quanh quẩn trong nối. Từng tiếng gầm rú vang lên, một đám thú triều mấy ngàn yêu thú từ trong liên vân sơn mặt tuôn ra. Chỉ sợ chúng ta gặp thú triều lần thứ ba mươi rồi. Sắc mặt đám người lâm tiêu rất khó coi, ngẫm đầu nhìn vào sâu trong liên vân sơn mạc. Ngày hôm qua đi suốt đêm, đám người lâm tiêu vẫn không ngừng nhìn thấy thú triều. Số lượng so với ban ngày cũng không kém hơn bao nhiêu. Thậm chí có một lần bởi vì đêm tối suốt nửa lâm vào thú triều. Khá tốt thân là luyện dược sư lâm tiêu cảm giác nhạy cảm. Kịp thời tránh thoát được Trong liên vân sơn mặt rốt Cuộc xảy ra chuyện gì Lâm tiêu vẫn nhớ mày suy nghĩ Giờ phút này Sâu trong liên vân sơn mặt gần thành tân vệ Phân thân toản địa giáp Của lâm tiêu đã dừng tìm kiếm hắc long trại Với tư cách ngủ tinh yêu thú Trong nội tâm của nó sinh ra cảm giác kỳ dị Loại cảm giác này cực kỳ quá dị Giống như sâu trong liên vân sơn mạch ẩn ẩn có lực lượng gì đó thẩm thấu ra Làm huyết dịch toàn thân của nó trở nên ngang ngược Loại cảm giác này Không tốt Trong đồng tử có màu ám kim mơ hồ của phân thân toàn địa giáp lập tức lộ ra vẻ khẩn trương cùng ngưng trọng Loại cảm giác này Lâm Tiêu đã từng cảm nhận qua trên người phân thân Toản địa giáp. Đó chính là lần thú triều tập kích thành tân vệ hai năm trước. Lúc này đây. Loại cảm giác này mặc dù không có rõ ràng như lúc trước. Nhưng cực kỳ tương tự. Liên tưởng đến chuyện xảy ra trên Liên Vân Sơn Mạc. Trong lòng Lâm Tiêu lập tức lo lắng. Chẳng lẽ sắp có thú triều sinh ra? Không được, nhất định phải sớm thông tri thành tân vệ làm tốt phòng ngự. Bất chấp do dự, phân thân toản địa giáp đang ở chỗ sâu liên vân sơn mặt vận toàn lực phóng tới thành tân vệ. ầm ầm, Phân thân toản địa giáp đạt tới ngũ tinh toàn lực chạy đi tốc độ tiếp cận 300 mét mỗi giây. Nhất thời phân thân toản địa giáp thân cao 20 mét chẳng khác gì xe tăng hạng nặng lao đi trong núi rừng. Ven đường nối đá nát bấy. Cây cối sụp đổ. Khi phân thân toản địa giáp chạy đi. Sâu trong liên vân sơn mạch tuyền tới cảm giác chém rết càng trở nên rõ ràng. Quả thực giống như thú triều lần trước. Thú triều tuyệt đối là thú triều. Tốc độ phân thân toản địa giáp đạt đến mức tận cùng, phẫn nộ rống to lên. Ngũ tinh yêu thú đủ để đảm nhiệm thủ lĩnh bên ngoài liên vân sơn mạc. Chiếm cứ địa bàn phạm vi hơn ngàn dặm. Lại càng không cần phải nói phân thân toản địa giáp có được huyết mạch đáng sợ. Thực lực vượt xa yêu thú ngũ tinh khác. Rống to giận dữ. Lập tức phong vân biến sắc. Yêu khí nồng đậm ngưng tụ. Truyền ra xa xa trong Liên Vân Sơn Mạc. Bởi vì vài ngày qua Liên Vân Sơn Mạc có dị động. Thành tân vệ phái rất nhiều binh sĩ và võ giả tuần tra trong Liên Vân Sơn Mạc. Nghe thế tiếng thú rống thì biến sắc. Tiếng rống giận dữ. Tối thiểu là ngũ tinh yêu thú đỉnh phong tranh thủ thời gian thông tri chư vị đại nhân trong liên vân sơn mạc có dị động, lập tức bẩm báo các đại nhân. cơ hồ tất cả võ giả đều bị hù sợ, nhanh chóng rút quân về doanh thông tri cho thành tân vệ. một số võ giả thì không để ý nguy hiểm tánh mạng. tiếp tục xâm nhập vào trong liên vân sơn mạc. muốn thu thập thêm tình báo? Một đội binh sĩ do Giáo úy Hóa Phạm Cảnh Sơ Kỳ dẫn đầu đang cẩn thận tiến tới nơi có tiếng thú rống. Đột nhiên, ầm ầm. Mặt đất rung động lắc lư, biên độ càng lúc càng lớn. Những đại thụ to lớn không ngừng sụp đổ. Tên Giáo úy và hơn 10 binh sĩ sợ hãi, Một đầu yêu thú toàn thân có màu ám kim từ sâu trong liên vân sơn mặt lao ra. Nó phóng thiết yêu khí nồng đậm tạo thành uy thế gián sợ. Làm cho đội binh sĩ này hoảng sợ biến sắc. Đây là yêu thú gì? Tối thiểu đạt tới ngũ tinh đỉnh phong. Tên giáo úy này thần sắc hoảng sợ. Thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ hắn chỉ có thể phân cao thấp với tứ tinh yêu thú trước mặt ngũ tinh yêu thú hắn không thể phản kháng yêu thú khủng bố này trong lúc chạy nhanh đôi mắt màu đỏ men theo ám kim lạnh như băng đảo qua lập tức nhìn vào tiểu đội này người áp đáng sợ làm người ta run rẩy Làm cho chi tiểu đội này và tên hóa phàm cảnh sơ kỳ cảm thấy huyết dịch đông cứng lại Ta phải chết sao Trong nháy mắt tất cả mọi người đều sinh ra suy nghĩ này Không để ý đến mọi người Yêu thú hình thể khổng lồ này vượt qua bọn họ Ánh mắt lạnh như băng dời đi Biến mất trong tầm mắt mọi người Nguy hiểm thật thiếu chút nữa là phải chết Đợi đến lúc yêu thú này đi xa Tên giáo uế và các binh sĩ mới khôi phục tinh thần Một cơn gió lạnh thổi qua Bọn họ cảm thấy tráng và lưng lạnh toát Kỳ quái, vì sao yêu thú này không tập kích chúng ta? Đúng vậy a, chưa gặp qua yêu thú gặp nhân loại mà không động thủ Rất nhiều binh sĩ kinh hồn chưa định, khó có thể tin nói ra. Chẳng lẽ nói con yêu thú này có chuyện quan trọng hơn việc tập kích chúng ta? Đột nhiên có người nghi hoặc mở miệng, sắc mặt mọi người biến đổi. Không tốt, hướng con yêu thú này đang lao đi chính là thành tân vệ. Nhanh đi về bẩm báo. Một đám binh sĩ lúc này vội vàng quay trở về. Lúc này tình huống như thế nào? Thú triều còn chưa bắt đầu, không ngờ đã có ngũ tinh yêu thú đỉnh phong lao ra cái này. Tên giáo uy suy nghĩ như thế, cảm thấy thần hồn chấn động mạnh, nhanh chóng quay trở về. Dùng lực lượng phòng ngự của thành tân vệ chỉ có thể ướm phó thú triều lại nhỏ. Chỉ khi nào vượt qua thú triều hai năm trước, xuất hiện vài đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong chỉ sợ sẽ nguy hiểm rồi. Nếu như là thú triều cỡ trung có lục tinh yêu thú chỉ huy dùng lực lượng thành tân vệ căn bản không thể phòng thủ được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 298 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 498 chết tổn thương thảm trọng. Cầu mong thú triều cỡ trung đường xảy ra a. Tên giáo úy này siết chặt hai tay âm thầm cầu nguyện. Tên giáo úy này không biết. Yêu thú vừa xông qua chính là phân thân toản địa giáp của lâm tiêu. Tất nhiên sẽ không tập chức nhân loại. Sau nhiều giờ chạy như điên. Lâm tiêu rốt cục lao ra bên ngoài liên vân sơn mạc. Ở xa xa nhìn thấy thành trì thành tân vệ và rất nhiều quân đội trú quân bên ngoài. Không có chút do dự. Lâm tiêu đứng cách quân doanh thành tân vệ chừng mười dặm sau đó cất tiếng gầm rú kinh thiên. Âm thanh to lớn truyền ra xa xa. Khí tức yêu thú khủng bố yêu thú tỏ ra chung quanh. Chẳng những quân doanh nghe được rõ ràng. Thậm chí cách thành tân vệ mấy trăm dặm cũng nghe được. Tiếng gầm rú duy trì mấy phút. Lâm tiêu lập tức rút lui trở về trong liên vân sơn mạc. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng biện pháp này nhắc nhở tất cả võ giả thành tân vệ mà thôi. Thành tân vệ Phân thân toản địa giáp gào thét thậm chí còn tới trước cả tin tức do võ giả và binh lính truyền tin trở về. Trong phủ thành chủ trang dịch thành chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lập tức triệu tập võ giả của tất cả thế lực lớn, mọi người tùy thời chuẩn chuẩn bị chiến đấu. Không có chút do dự trang dịch thành chủ bắt đầu bố trí các công việc tất cả thế lực lớn đang chờ đợi đã hành động. Lâm Tiêu không biết, bởi vì vài ngày trước hắn ở trong Liên Vân Sơn Mạc tìm kiếm hang ổ Hắc Long Trại đã gây ra động tỉnh lớn, đã làm cho thành tân vệ Lâm vào trạng thái đề phòng. Nhắc nhở hôm nay càng làm cho đám người trang dịch thành chủ hành động nhanh hơn. Đã có thời gian chuẩn bị, khống chế phân thân toản địa giáp quay trở về Liên Vân Sơn Mạc. Lâm Tiêu cũng cảm giác yêu thú sâu trong Liên Vân Sơn Mạch đã tụ tập với nhau. Bắt đầu tiến ra bên ngoài Liên Vân Sơn Mạc. Quả thật là thú triều. Nhìn qua từng bầy yêu thú lao ra khỏi Liên Vân Sơn Mạc. Tiến thẳng về hướng thành tân vệ. Phân thân toản địa giáp đứng im lặng hồi lâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua. Sâu trong liên vân sơn mạch không ngừng tuyền ra lực lượng thần bí. Lực lượng này làm cho tính tình yêu thú bột phát khát máu và táo bạo. Dường như cũng muốn nhảy vào trong bầy yêu thú. Cùng lao thẳng về phía thành tân vệ. Lực lượng này cường đại như thế. Làm cho lâm tiêu có chút không khống chế nổi phân thân toản địa giáp. Chỉ có thể cắn răng kiệt lực ngăn cản. Vì cái gì mỗi một lần thú triều sinh ra đều làm phân thân toản địa giáp có cảm giác được một cổ lực lượng thần bí sinh ra trong liên vân sơn mạc. Rốt cuộc nó là cái gì? Phân thân toản địa giáp nấp trong núi rừng ngẫm đầu. Ánh mắt nhìn vào sâu trong liên vân sơn mạc. Trước kia lâm tiêu vẫn cho rằng thú triều là hành vi bản năng yêu thú. Nhưng hôm nay có được yêu thú phân thân thì hắn mới biết được. Mỗi một lần thú triều xảy ra dường như có lực lương thần bí khống chế. Mà lực lượng này sinh ra từ nơi sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạc. Một ngày nào đó ta sẽ tiến vào sâu trong Liên Vân Sơn Mạc tìm hiểu. Rốt cuộc là thứ gì khống chế yêu thú tàn sát nhân loại. Ánh mắt phân thân toản địa giáp mơ hồ mang theo vài phần lệ quan. Cùng lúc đó, cách thành tân vệ trường hai ngày lộ trình. Trên bình nguyên hơn vạn dặm, cưỡi đám người lâm tiêu cưỡi huyết lân phi vân chạy về thành tân vệ. Trên con đường này liên tục có thú triều sinh ra. Nói không trường thành tân vệ cũng bị thú triều tập kích. Chúng ta đi nhanh một chút. Lâm tiêu cắn răng. Kiệt lực thúc giục huyết lân phi vân. Hắn chỉ có thể dùng biện pháp này làm đám người kỷ hồng đi nhanh hơn. Trên bình nguyên bao la, năm đạo lưu quan lao về phía trước tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Giờ phút này trong quân doanh ngoài thành tân vệ, liên quân đang ngăn cản thú triều. Song phương triển khai huyết chiến đầu tiên Chư vị Nhất định phải giữ vững vị trí quân doanh Ngàn vạn lần không thể để cho yêu thú công phá Nếu không thành tân vệ sẽ nguy hiểm Một gã giáo úy đang thúc giục binh sĩ của mình Sau khi rống một tiếng Hắn không do dự phóng vào đám yêu thú Cùng lúc đó có rất nhiều binh sĩ nhất chuyển Nhì chuyển, tam chuyển, đội trưởng lao tới, ánh mắt cũng mang theo hào quang khát máu, xông lên chém giết yêu thú, giết, giết sạch chúng, giết sạch tất cả yêu thú, bảo vệ gia viên của chúng ta. Vô số binh sĩ và võ giả hết to, bọn họ đã va chạm với thú triều, chém giết thảm thiết một phát. Thành Tân Vệ Chư vị Hai năm trước chúng ta vừa bị Thú Triều tập kích Lúc này Thú Triều lại đột chứ. Ta tin tưởng chỉ cần Thành Tân Vệ chúng ta đồng tâm hiệp lực Thì nhất định có thể chiến thắng Thú Triều Đạt được thắng lợi Bảo vệ gia viên của mình Trang dịch thành chủ đứng trên tường thành Nhìn đám võ giả tụ tập bên dưới rón to lên Thề sống chết bảo vệ gia viên Chém rết sạch đám yêu thú Vô số võ giả rống to Âm thanh như sấm Xông thẳng lên trời Đêm bầu trời tầm mây đều là chấm đắc tán động bắt đầu Được tất cả chấp sự trưởng lão dẫn dắt Nhiều đội võ giả bắt đầu lao tới chiến trường Đi, chúng ta cũng đi quân doanh đang dịch thành chủ và thủ lĩnh các thế lực lớn cũng không chút do dự lập tức bay vút tới chỗ quân Doanh. Bên ngoài quân Doanh thành tân vệ có rất nhiều yêu thú đang chen chúc nhau điên cuồng tấn công nơi đóng quân của nhân loại. Nhìn qua thú triều đông đảo như kiến, căn bản trong không nhìn thấy giới hạn. Đồng thời trong liên vân sơn mạch xa xa vẫn có không ít yêu thú đang lao ra. Dường như không có cuối cùng. Nhiều yêu thú như vậy sao? Tối thiểu có hai ba trăm vạn con, hơn nữa dường như còn đang gia tăng. Chỉ là đợt yêu thú thứ nhất đã đông như thế sao? Sắc mặt đám người trang dịch thành chủ trở nên ngưng trọng trong nội tâm cảm giác không ổn. Bình thường thú triều công kích cực kỳ có quy luật. Như lần thú triều quy mô nhỏ lần trước. Lần công kích đầu tiên của yêu thú chỉ có vài chục vạn con. Đợi đến ngày hôm sau mới chính thức công thành. Mấy trăm vạn con yêu thú mới đi theo những con yêu thú mạnh nhất tiến công. Nhưng mà giờ phút này, Chỉ đợt công kích thứ nhất đã có mấy trăm vạn con công kích. Chẳng phải là nói kế tiếp còn có yêu thú đáng sợ hơn tấn công nếu như lúc này chỉ là đợt công kích đầu tiên, thành tân vệ chúng ta có thể ngăn cản một chút, nhưng sau khi vượt qua đợt công kích này, sau đó chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Trang dịch thành chủ nhíu mày, nội tâm cảm thấy không ổn. Khá tốt trong đợt yêu thú đầu tiên này không có yêu thú nào mạnh mẽ. Ánh mắt Trang dịch thành chủ đảo qua bình nguyên xa xa. Trong yêu thú rậm rạc. Trước mắt vẫn chưa thấy ngũ tinh yêu thú. Nhưng mà số lượng tứ tinh yêu thú lại rất nhiều. Giết. Tiếng chém giết không ngừng. Mười dặm trên bình nguyên ngoài quân doanh. Võ giả nhân loại võ giả đang chém giết với yêu thú. Nơi này chẳng khác gì cối xay thịt. Chẳng những sóng giết võ giả. Ngay cả yêu thú cũng biến thành thịt vụn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 299 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 499 tiến vào khâu cuối cùng. 1. Có kinh nghiệm 2 năm trước Rất nhiều binh sĩ và võ giả ở đây đều có kinh nghiệm. Đại quân cũng không có lao tới toàn bộ. Mà là từng đợt từng đợt chiến đấu. Thời điểm xác thịt yêu thú chồng chất phạm vi mười dặm này. Nhưng mà mặc dù như thế vẫn có không ít vỏ giả chết trong thú triều. Suốt một ngày. Bên ngoài quân doanh Thành Tân Vệ vẫn còn vang lên âm thanh chém giết. Rất nhiều thi thể yêu thú chồng chất như nối. Máu chảy thành sông Tới lúc đêm khuya Yêu thú mới tự tư thối lui Trong bóng đêm trên cả bình nguyên này Chỉ toàn mùi huyết dịch Trong trại chỉ huy tạm thời của quân doanh, Trang dịch thành chủ và thủ lĩnh Các thế lực lớn tụ tập với nhau Rất nhiều số liệu tập trung đưa lên cho bọn họ Trang dịch thành chủ Chư vị đại nhân Lúc này thú triều càng khủng bố hơn Trong chiến đấu ban ngày Binh sĩ và võ giả thành tân vệ vẫn lạc đã hơn 3 vạn người Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ chết 46 người Võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ 2 người Một gã thống lĩnh thống kê số liệu đưa tới trước mặt mọi người Cái gì? lúc này mới là ngày đầu đã chết ba vạn võ giả, gần năm mươi võ giả hóa phạm cảnh sơ kỳ, hai võ giả hóa phạm cảnh trung kỳ. mọi người tại đây đều cả kinh nói ra. nhìn thấy số liệu rõ ràng trên tư liệu, tâm thần mọi người rung động, giống như nhìn thấy là thi thể máu chảy đầm đìa. lúc này vì sao tổn thất lớn như thế? có người khó có thể tin nói. Phải biết rằng, chú triều 2 năm trước, binh sĩ và võ giả vẫn lạc cũng chỉ là năm vạn sáu ngàn người. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ 67 người. Võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ 4 người. Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên thú triều tấn công đã vẫn lạc nhiều võ giả như thế. Chuyện này làm cho mọi người không thể không kinh hãi. Chư vị đại nhân, thú triều hiện tại cuồn bạo hơn thú triều hai năm trước, số lượng tứ tinh yêu thú cũng nhiều hơn. Tên thống lĩnh cầm bản thống kê trong tay, hai tay đang run rẩy Hôm nay vẫn lạc đều là con dân thành tân vệ. Đều là một phần tử của thành tân vệ. Có lẽ ngày hôm qua bọn họ vẫn đang vui vẻ. Ăn cơm với gia đình. Nhưng hôm nay bọn họ đã trở thành thi thể lạnh như băng. Thậm chí đa số người trong đó hài cốt không còn. Vì bảo vệ thành tân vệ nên bọn họ dâng tính mạng quý giá của mình ra. Làm cho nội tâm của mọi người nặng nề như có tảng đá lớn áp xuống. Ba hướng khác của thành tân vệ thì thế nào? Sắc mặt trang dịch thành chủ ngưng trọng nói. Căn cứ tình báo. Ba hướng khác của thành tân vệ không phát hiện tung tích của yêu thú. Lúc này đây thú triều tập kích tuyệt đại đa số đều là yêu thú tới từ Liên Vân Sơn Mạc. Vậy là tốt rồi tiếp tục phái người toan tra ba hướng khác tuyệt đối không thể phát sinh vấn đề. Trang dịch thành chủ nghiêm túc nói. Còn nữa. Lập tức thông tri tất cả dân chúng và võ giả thành tân vệ trong phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lúc này thú triều quá mạnh mẽ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trang dịch thành chủ ngẫm đầu trong mắt đầy ngưng trọng. Thành chủ đại nhân thuộc hạ hiểu rõ. Tên thống lĩnh nhận lệnh. Thú triều tập kích suốt một ngày, thời điểm chạm vạn tối mới là lúc thú triều rút lui. Đêm khuya, rất nhiều võ giả chém suốt cả ngày bắt đầu mệt mỏi trở về quân doanh nghỉ ngơi. Cũng không có không ít võ giả tranh thủ thời gian chữa thương. Không dám lãng phí dù là một phút đồng hồ. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng Thú triều tuyệt đối không có khả năng qua đi như thế. Tất cả mọi người đang tùy thời ngay tiếp đợt tấn công tiếp theo. Thời gian một đêm trôi qua nhanh chóng, sắc trời tảng sáng trong liên vân sơn mặt ẩn ẩn có một chi sao động truyền tới. Lại là thú triều tập kích sao. Phân thân toản địa giáp giấu trong núi rừng. Không ngừng chống cự ảnh hưởng của khí tức từ sâu trong liên vân sơn mạc. Ánh mắt nhìn và núi rừng đang sao động ở xa xa. Hống hống hống. Đất trời rung động, rất nhiều yêu thú lao nhanh, hóa thành một dòng nước lũ lao ra khỏi sơn mạc. Tấn công quân doanh bên ngoài thành tân vệ. Lâm tiêu nhìn thấy thân ảnh vài đầu yêu thú to lớn trong đó. Đối mặt với thú triều khổng lồ, đây là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Phân thân toản địa giáp cảm thấy máu trong người đang sôi trào. Bị yêu khí và khí tức thần bí ảnh hưởng Hai mắt phân thân Toản địa giáp trở thành đỏ thẫm Đầu óc lâm tiêu hỗn loạn Cơ hồ có chút không khống chế nổi phân thân Toản địa giáp Thân hình giống như chuẩn bị lao nhanh tới chém vết vỏ giả trước mặt Lực lượng thần bí thật cường đại So với thú triều công kích thành tân vệ hai năm trước thì mạnh hơn nhiều Sâu trong liên vân sơn mạch rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì cả liên vân sơn mạch mấy ngày nay lại sinh ra yêu thú bạo động? Lâm tiêu dùng ý chí mãnh liệt của bản thân gắt gao chống cự bản năng muốn chém dết của phân thân toàn địa giáp. Trên hoang nguyên, thú triệu lao nhanh. Trong quân doanh bắt đầu có tiếng kèn báo hiệu vang lên. Yêu thú đến. Thú triệu đến. Mọi người chuẩn bị Vô số binh sĩ và võ giả đen nằm trong quân danh vườn tỉnh Mọi người nhao nhao đi ra ngoài quân doanh Lập tức nhìn thấy yêu thú rậm rạp chằng chịt giống như hồng thủy đang lao tới Một ít yêu thú trong đó có 5-6 ngũ tinh yêu thú hình thể khổng lồ Cao tới mấy chục thước Chúng đứng trong thú triều và gào lên giận dữ Có mấy trăm vạn yêu thú trong đó còn có sáu con yêu thú ngũ tinh chỉ huy. Đây không phải giống thú triều hai năm trước như đúc sau. Dùng số lượng cao thủ và võ giả thành tân vệ nhất định có thể ngăn cản được. Đúng, xem ra hiện tại cũng là thú triều cỡ nhỏ. Đối mặt với yêu thú vô cùng vô tận. Sắc mặt vô số binh sĩ và võ giả ngưng trọng. Có một ít vỏ giả đạt tới hóa phàm cảnh lại có sắc mặt vui vẻ. Trước khi thú triều tiến tới, Bọn họ sợ hãi nhất chính là không biết thú triều quy mô thế nào. càng diện ngày hôm qua quá kinh người nên bọn họ càng sợ hãi thú không biết. Nhưng hôm nay nhìn thấy chỉ vẹn vẹn có sáu con ngũ tinh yêu thú. Thành tân vệ có không ít cao thủ đang mừng thầm. Dùng thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ của trang dịch thành chủ và các đại tổng quản thế lực còn lại là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hoàn toàn có thể giống như hai năm trước. Đánh tan thú triều lần này. Giết! Thú triều giống như vô cùng vô tận lao tới. Yêu khí nồng đậm ngưng tụ. Trên bầu trời có yêu vân chồng chức. Rất nhiều thống lĩnh. Giáo ấy rống lên giận dữ Rất nhiều binh sĩ và võ giả nhảy ra chiến trường Thú triều khổng lồ giống như gặp phải đá ngầm Đội ngũ tiến lên đã dừng lại song phương lập tức triển khai chém giết kinh người Hiện tại đến phiên chúng ta ra tay Chư vị Ngàn vạn không nên lưu thủ Chỉ cần đánh chết sáu con ngũ tinh yêu thú này Thú triều lần này sẽ dừng lại. Chúng ta đánh chết sáu con ngủ tinh yêu thú càng nhanh. Chiến sĩ và võ giả trên chiến trường sẽ ít phải chết hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. 300 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz. Chương 500 tiến vào khâu cuối cùng. Hai. Trong mắt trang dịch thành chủ men theo chiến ý trùng thiên, nhìn mọi người nói ra. Yên tâm đi, chúng ta cho dù liều chết cũng phải chém giết sáu con ngũ tinh yêu thú này. Đám người trư vĩ thần tổn quản cũng đáp ướm ánh mắt đầy chiến ý liên cuồng. Đây, được sự dẫn dắt của trang dịch thành chủ. Hơn mười cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong của thành tân vệ nhảy ra bên ngoài tiến tới vị trí sáu con ngủ tinh yêu thú kia. đát đát đát. giờ phút này trên bình nguyên bên ngoài liên vân sơn mạc, đám người lâm tiêu đang cưỡi huyết lân phi vân tiếp tục chạy nhanh. sau khi chạy một ngày một đêm, bọn họ còn cách thành tân vệ mấy ngàn dặm. chỉ cần qua một ngày là bọn họ có thể trở về thành tân vệ. trên đường đi, Đám người lâm tiêu càng phát hiện thú triều trong Liên Vân Sơn Mạch vẫn không dừng lại. Yêu thú không ngừng lao ra ngoài. Dường như cả Liên Vân Sơn Mạch đang phát sinh bạo động to lớn. Liên Vân Sơn Mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm. Độ rộng cũng đạt tới mấy chục vạn dặm. Cơ hồ nằm ngang cả vũ linh đế quốc. Nếu như cả Liên Vân Sơn mạch sinh ra yêu thú bạo động. Chẳng phải nói khắp nơi trên đế quốc đều gặp bi kịch. Nội tâm lâm tiêu rung động không thôi. Cũng may hiện tại thú triều tập kích thành tân vệ chỉ là loại nhỏ. Không lớn hơn thú triều hai năm trước bao nhiêu. Dùng thực lực trang dịch thành chủ hoàn toàn có thể ngăn cản được. Thông qua phân thân toản địa giáp hiểu được tình huống chiến đấu bên ngoài quân doanh thành tân vệ. Tâm tình lâm tiêu khẩn trương cũng hòa hoãn lại. Nhưng mà tốc độ chạy đi của hắn cũng không có giảm xuống. Giết! Bên ngoài quân doanh thành tân vệ vẫn tiếp tục chiến đấu. Được sự dẫn đắc của trang dịch thành chủ hóa phàm cảnh hậu kỳ. Chính thủ lĩnh thế lực lớn thành tân vệ và mấy võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cùng tiến lên vây công sáu con ngũ tinh yêu thú Có trang dịch thành chủ kiềm chế chúng Sáu con ngũ tinh yêu thú không thể tiếp tục chỉ huy chiến trường Song phương không ngừng tiến hành rằng co Trong thời gian ngắn dù là nhân loại hay yêu thú Vẫn không ai làm gì được ai rất nhiều võ giả, binh sĩ và yêu thú cũng không ngừng chết đi. cả chiến trường đánh từ sáng cho tới buổi chiều. đám người trang dịch thành chủ ở tuyến đầu chống lại nham thạch xà quy. đây là một con yêu thú đầu rắn thân rùa. trên đầu của nó còn mọc ra một cái sườn. thạch xà quy mặc dù chỉ là ngũ tinh yêu thú luận lực phòng ngự thậm chí còn vượt xa yêu thú ngũ tinh đỉnh phong nhưng nó phòng ngự nhưng lại cực kỳ đáng sợ vượt xa ngũ tinh đỉnh phong yêu thú bình thường như trư vĩ thần tổn quản là cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong cơ bản không thể phá tan phòng ngự của nham thạc xà quy cả thành tân vệ cũng cũng chỉ có trang dịch thành chỗ mới có năng lực đánh nó bị thương chết trải qua chiến đấu mấy canh giờ. nham thạch xạc quy bị trang dịch thành chủ công kích toàn thân vết thương chồng chức. trang dịch thành chủ đột nhiên tìm đúng một cơ hội. thừa dịp nham thạch xạc quy không thể kịp thời tránh đã chém lên đầu lâu của nham thạch xạc quy. nguyên lực lăng lệ giống như sao chổi ập thẳng xuống. nham thạch xạc quy rống lên thê lương thảm thiết. Máu tư từ cổ họng của nó bắn ra ngoài Sau một khắc thân hình khổng lồ ngã xuống đất Không còn tiếng động nào nữa Trải qua mấy canh giờ chém giết thảm thiết Con ngũ tinh yêu thú đầu tiên đã ngã xuống trong tay trang dịch thành chủ Hô! Thở dồn dập Chém giết thảm thiết như thế làm nguyên lực trong người trang dịch thành chủ tiêu hao còn chưa tới một phần ba Nhưng mà hắn không có dừng lại Hắn lập tức nuốt một viên đang dược khôi phục nguyên lực Lại lần nữa lao thẳng về một con ngũ tinh yêu thú Giống như hiệu ướm Domino Con ngũ tinh yêu thú đầu tiên chết đi đã cổ vũ sĩ khí cho phe nhân loại Cũng dọn tay cho trang dịch thành chủ Để hắn tiến tới tiếp viện cho các võ giả khác chém giết ngũ tinh yêu thú Phút phút, vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, con ngũ tinh yêu thú thứ hai cũng chết trong tay đám người trang dịch thành chủ liên thủ. Sau đó con thứ ba và thứ tư cũng chết đi. Ha ha, chỉ còn lại hai con ngũ tinh yêu thú. Chỉ cần hai con ngũ tinh yêu thú này vừa chết thú triều lần này không đáng lo. Nhìn thấy có hy vọng nội tâm của mọi người sinh ra cảm giác mừng rỡ. Bọn họ vốn đã tới cực hạn, đột nhiên lại có thêm sinh lực, điên cuồng tiến công. Chỉ cần hai con ngũ tinh yêu thú này vừa chết, như vậy thú triều lần này sẽ đi tới khâu cuối cùng. Cùng lúc đó, trong núi rừng bên ngoài liên vân sơn mạc một đám cường giả áo đen đen ẩn nấp trong rừng nhìn chằm chằm vào chiến trường ở ngoài xa. đáng giận. lúc này vẫn là thú triều loại nhỏ. cường độ không khác gì hai năm trước. thành tân vệ này đúng là vận khí quá tốt. đúng vậy a. hắc long trại chúng ta chờ lâu như thế. lúc này vẫn không có thu hoạch được gì. Tiếp qua một thời gian không biết phải chờ thêm bao lâu nữa. Hừ. Ta ngược lại cảm thấy không cần phải gấp. Hai lần thú triều làm thực lực thành tân vệ bị ảnh hưởng lớn. Binh sĩ cùng võ giả chết đi vượt qua 10 vạn. Vẫn lạc không ít cường giả. Cứ chờ đi. Từ từ sẽ tới. Vài tên nam tự áo đen nghị luận với nhau. Đột nhiên Oanh oanh oanh Sâu trong liên vân sơn mặt mơ hồ có âm thanh rung động truyền ra Rất nhiều cường giả hát long trải quay đầu nhìn lại Lập tức nhìn thấy sâu trong liên vân sơn mặt lại có thú triều sôi trào lao ra Trong đó con yêu thú đầu lĩnh là một con vượng màu đen cao hơn trăm mét Toàn thân tỏa ra yêu khí trùng thiên Nó không chỉ có hình thể khổng lồ. Võ giả nào nhìn qua nó đều có cảm giác hít thở không thông. Sau lưng nó là ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong có khí tức kinh người. Theo sau còn có trăm vạn yêu thú. Phương hướng thú triều này chính là thành tân vệ. Đây là Lục tinh yêu thú hắc ám ma viên. Còn có ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong thú triều cỡ trung đây chính là thú triều cỡ trung xong thành tân vệ tuyệt đối xong rồi một đầu lục tinh hắc ám ma viên cả thành tân vệ căn bản không thể ngăn cản được đám cao thủ hắc long trại cảm thấy vô cùng khiếp sợ chợt cảm giác vui sướng hiển hiện ra trên mặt của bọn chúng trại chủ không bằng lập tức thông tri thành viên của chúng ta Sau đó cùng tiến lên công kích thành Tân vệ. Một tên cao thủ mặt hủy của Hắc Long trại kích động nói ra: "Đừng nóng vội, xem tình huống sau đó nói sau." Hơn nữa hiện tại tuy đại bộ phận võ giả thành Tân vệ đều đang tụ tập ở phía bắc, nhưng vẫn có một số cao thủ lưu giữ thành Tân vệ. Nếu như chúng ta hiện giờ đi ra, tổn thất sẽ rất lớn. Ánh mắt trại chủ hắc long trại nhìn vào chiến trường thần thái vô cùng kích động. giờ phút này, lâm tiêu ẩn nấp bên ngoài liên vân sơn mạch cũng nhìn thấy thú triều trước mặt không xa. không tốt là lục tinh yêu thú hắc ám ma viên. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syrt.com ba trăm linh một truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz chương năm trăm linh một thú triều cỡ trung thân thể lâm tiêu đột nhiên run rẩy lên nhìn thấy hắc ám ma viên và ba con ngũ tinh yêu thú đỉnh phong theo sau lưng nó Trong đó có hát thiết giáp long và mấy chục con yêu thú tứ tinh đã bị lực lượng thần bí sâu trong liên vân sơn mạch hấp dẫn chạy tới. Trong phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài liên vân sơn mạch căn bản không có lục tinh yêu thú tồn tại. Cái đầu hát ám ma viên này là yêu thú trong sơn cốt màu đen đi ra. Lâm tiêu lập tức nhận ra lai lịch của con yêu thú này. Hống hống hống được sự dẫn dắt của lục tinh yêu thú hắc ám ma viên mấy trăm vạn yêu thú cùng lao tới như dòng nước lũ không được bản tôn còn phải qua một thời gian ngắn mới quay trở lại làm sao bây giờ không kịp đáng chết đáng chết một khi xuất hiện cảnh yêu thú lao vào trong thành đám người trang diệt thành chỗ căn bản không cách nào ngăn cản Trong lòng lâm tiêu tràn ngập lo lắng. Lúc này lục tinh yêu thú hắc ám ma viên đã nhảy vào trong đàn yêu thú trên bình nguyên, lao thẳng tới vị trí thành tân vệ. Cái gì? Lại là một đàn yêu thú? Hình thể khổng lồ như thế là lục tinh yêu thú hắc ám ma viên còn có ba đầu ngũ tinh yêu thú đỉnh phong. Trời ơi! tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua hắc ám ma viên cao lớn như một ngọn núi cao trong đôi mắt toét ra vẻ kinh hãi hắc ám ma viên cao hơn trăm mét trước mặt nhân loại thì nó chẳng khác gì núi cao hình thể to lớn và lực áp bách kinh người võ giả bình thường căn bản chỉ có thể bị quét ngang Đừng để nó xông lên nó xông lên thì xong rồi trang dịch thành chủ kinh sợ rống to, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng về phía hát ám ma viên. ầm ầm. hát ám ma viên giống như mấy ổi đất không ngừng nghiền nát tới trước. những nơi đi qua, cho dù là nhân loại hay yêu thú đều bị đạt thành bùn máu. không người có thể ngăn cản. thậm chí có hai gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ không kịp chạy thuộc mạng trực tiếp bị hắc ám ma viên một chưởng đánh thành bọt máu. hỗn đản, dừng lại cho ta. cửu long bảo bành tường tổn quản gầm lên giận dữ. thân hình lao tới. hắn đã lao tới phần eo của hắc ám ma viên. thiết quải trong tay chẳng khác gì mũi khoan đâm thẳng tới. không khí sinh ra âm thanh bị xé rách phúc phúc. Một kiếp toàn lực của bành tường đã đâm vào phần eo hắt ám ma viên. Nhưng mà thiết quả chỉ đâm sâu một thước thì không thể tiến thêm. Giống như đâm vào căn bản không phải huyết nhuột. Mà là đâm vào sắt thép. Bị đâm sâu một mét với H ám ma viên thân cao trăm mét mà nói chẳng qua chỉ là va quẹt nhẹ. Không thèm quan tâm. Nhưng mà đau đớn làm cho nó tức giận gầm lên Rống Tiếng gầm giận dữ vang lên Bàn tay dài vài chục mét đập xuống Bàn tay chẳng khác gì ngọn núi đập thẳng vào bành tường Ngăn cản cho ta Dùng sức rút thiết quải ra Bành tường tổn quản không ngừng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể Hắn giơ thiết quải lên trên đầu Lúc này một lực lượng khổng lồ đánh bành tướng bay đi như con rồi. Phúc phúc! Trong quá trình bay ngược ra sau, máu tư từ miệng bành tường tổng quản phun ra tung tó. Bành tường! Rất nhiều cường giả ở xa xa rốn lên, thần thái vô cùng lo lắng. Ta không sao! Bành tường tổng quản miễn cưỡng nghiêng người rơi xuống mặt đất. Chợt thất tha thất thểu. Chợt vật trốn ra phía sau. Trên đường đi. Máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng rơi xuống. Bộ dáng thảm trọng của hắn. Chỉ sợ một con tứ tinh yêu thú cũng có thể lấy mạng hắn. Đối mặt lục tinh hắc ám ma viên. Chỉ một kiếp đánh đại tổng quản một trong mười thế lực lớn. Cường hóa hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như bành tường không có lực chống cự. Hát ám ma viên lại tiếp tục tiến tới phía trước, vỏ giả ven đường không ngừng bị đánh chết. Oanh! Thân hình khổng lồ của nó đâm thẳng vào tường quân doanh, cả tường thành phòng ngự không ngừng rung lên. Sụt đổ, sụt đổ, sụt đổ. Mũi tên sắt thép to như cánh tay từ trong quân doanh không ngừng bắn ra ngoài. Phòng ngự thân thể của hắc ám ma viên quá mạnh mẽ. Những mũi tên này không thể đâm vào người của nó. Rống, gầm lên giận dữ. hắc ám ma viên tiện tay vung một con tứ tinh yêu thú thân cao hơn 10 mét bên cạnh lên. Ném nó thẳng vào một tháp tên. Tháp tên tan vỡ. Rất nhiều binh sĩ kêu thảm thiết rơi xuống đất hắc ám ma viên còn chưa có tiến tới tường quân doanh cuối cùng rốt cục bị trang dịch thành chủ chặn đường. lui tất cả mọi người lùi cho ta, lui giữ thành tân vệ. đối mặt lục tinh hắc ám ma viên cường đại. tuy trang dịch thành chủ là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng chỉ có thể chống đỡ mà thôi. vài lần lâm vào trong nguy hiểm. Cùng lúc đó còn có ba ngũ tinh yêu thú đỉnh phong dẫn theo rất nhiều tứ tinh yêu thú chém giết, Rất nhiều võ giả và binh sĩ liều mạng lui ra phía sau. Lui giữ thành tân vệ. Mà trang dịch thành chủ cùng các cao thủ vừa đánh vừa rút lui. Quân doanh một khi bị phá thì không có cường giả nào có thể ngăn cản yêu thú tiến công cả. Thành tân vệ ít nhất còn có tường thành chắc chắn phòng ngự. Nhưng mà bởi như vậy nguy hiểm cũng cao. Một khi thành tân vệ bị công phá. Đối với ngàn vạn dân chúng thành tân vệ mà nói đây là một hồi tai nạn. Rất nhiều võ giả và yêu thú tàn sát nhau trong phạm vi mấy trăm dặm. Bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui. Cảnh tượng máu chảy thành sông. Rất nhiều thi thể chồng chất như nối. Qua mấy canh giờ sau, đám người trang diệt thành chủ rốt cục cũng đã tiến vào phạm vi mười dặm quanh thành Tân Vệ. Nhìn kìa, đó là cái gì? Trời ạ, đại quân yêu thú tấn công tới. Tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự. Trên tường thành cao lớn của thành Tân Vệ, một ít binh sĩ lưu thủ mở to hai mắt. Chợt thổi kèn to và trống trận. Cả thành Tân Vệ trong lâm vào bối rối. Toàn thành kinh hãi. Tất cả bình dân tập trung tại cửa thành Nam tùy thời lưu lại các võ giả thì tới thành Bắc phòng ngự. Một binh sĩ cưỡi khoái mã không ngừng truyền tin tức trong thành. Phụ thân, nương ta đi. Con a, ngươi nhất định phải sống trở về. Nhi tử Phụ thân đi, ngươi bây giờ là nam tử duy nhất trong nhạc, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mẫu thân của ngươi. Một ít võ giả lưu thủ đang rơi lệ cáo biệt người thân không ngừng lao thẳng tới thành Bắc. Võ giả không ngừng chạy ra ngoài. Lâm Nhu cũng nhìn qua phụ mẫu. Thời gian hai năm qua. Được võ điện tài bồi. Lâm Nhu cũng là đột phá tới chân vũ giả tam chuyển. Bởi vì trước kia nàng là luyện dược sư. Cũng không có ra chiến trường đánh trận. Nhưng hôm nay là thời khắc tồn vong của thành tân vệ. Bất luận võ giả gì cũng phải đi ra bảo vệ gia viên của mình. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi cẩn thận. Lâm Nhu cố ném nước mắt quay người đi về hướng cửa thành Bắc. Bên ngoài cửa thành bắc chém dết đã tiến tới. Cơ hồ tất cả võ giả hội tụ cùng một chỗ. Trong đôi mắt không có nửa phần sợ hãi. Có chỉ là chiến ý và điên cuồng lúc sinh tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 302 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 502 Thành Trì Nguy cấp 1. Phía Bắc Thành Tân Vệ, nhân loại cùng yêu thú đang chiến đấu sinh tử, không phải ngươi chết, chính là ta vong, giết, lui không thể lui tiếng chém giết đinh tai nhức ớt vang vọng, chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều người tử vong. Phụ thân, mẫu thân tam muội Cảm thụ được đại chiến kinh thiên bên ngoài cửa thành Bắc Thành Tân Vệ Trong nội tâm lâm tiêu bi thương và tức giận phóng lên trời. Hắn không cách nào tưởng tượng. Nếu như phụ mẫu cùng tam muội vẫn lạc trong tai nạn lần này sẽ làm hắn hối hận cỡ nào. Mặc kệ là thứ gì khống chế hành vi của thú triều, lâm tiêu ta tuyệt đối không khuất phục. Phân thân toản địa giáp phẫn nộ gầm vang lên. Cơ bắp toàn thân căng cứng tình cảm mãnh liệt làm linh hồn của hắn rung động. ảnh hưởng của lực lượng thần bí vốn đang điên cùng khống chế hắn. giờ phút này lại bị triệt tiêu dễ dàng. một lần nữa đoạt lại quyền khống chế phân thân toản địa giáp. phụ thân mẫu thân tam muội ta tới đây. lao ra khỏi núi rừng, lâm tiêu khống chế phân thân toản địa giáp điên cuồng phóng tới phía bắc thành tân vệ. Một phút đồng hồ sau, xa xa, lâm tiêu nhìn thấy phía trước đầy thi thể yêu thú chồng chất. Còn có rất nhiều yêu thú đang lao tới thành tân vệ, rống, gầm lên giận dữ. Lâm tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp nhảy thẳng vào trong thú triều. Thân hình khổng lồ cao 20 mét, dài 40 mét nện xuống. Nhất thời rất nhiều yêu thú bị lâm tiêu làm mất mạng Giết giết giết Hai mắt lâm tiêu đỏ thẫm trong đầu chỉ có một ý niệm Đó chính là lao thẳng tới thành tân vệ Tường thành phía bắc thành tân vệ đã đổ nát thê lương Tường thành cao lớn hiện tại đã tan vỡ nhiều nơi Khắp nơi đều là dấu vết của yêu thú to lớn lưu lại Thành trì bị tàn phá tùy thời có thể bị công hãm. Bên ngoài thành Nam, rất nhiều dân chúng đã rút lui. Thời điểm này đã vô cùng nguy cấp. Chết! Cửa thành Bắc! Trang dịch thành chủ và rất nhiều võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong đang liên hợp lại. Điên cùng ngăn cản hắc ám ma viên tiến công. Trải qua chiến tranh như thế. Võ giải nhân loại đại chết không biết bao nhiêu Thi thể yêu thú trải rộng mặt đất Nhưng chính thức có đủ sinh ra uy hiếp Chính là con lục tinh hắc ám ma viên Và ba con ngũ tinh yêu thú đỉnh phong mà thôi Đầu lục tinh hắc ám ma viên quá mức cường đại Thân hình của nó còn cao hơn cả tường thành thành tân vệ Nếu như không phải trang dịch thành chỗ ngăn cản nó Chỉ sợ thành tân vệ đã sớm rơi vào tay giặc Nhưng mà trang dịch biết rõ Mình sẽ kiên trì không được bao lâu nữa Chém vết thời gian dài như thế Nguyên lực trong người của hắn không còn lại bao nhiêu Mà các tổng quản của thế lực lớn đã kiệt sức Trái lại hắc ám ma viên Trừ mấy vết thương ra Nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Cơ bản không có gì cả. Hy vọng mọi người có thể tới kịp di chuyển đi, còn người sống là còn hy vọng. Trang dịch thành chủ cắn răng, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, một giờ, nửa canh giờ, thậm chí là một phút. Cửa thành, lâm nhu và các võ giả không ngừng tiến công, rống. Lúc này, một tiếng gầm tức giận từ xa vang lên, từ xa có yêu thú đang vọt tới như điên. Lại là một con ngũ tinh yêu thú, xong rồi. Trang dịch thành chỗ nhìn thấy. vẻ mặt sắc tuyệt vọng. Chiến đấu đến loại tình trạng này. Bọn họ làm gì còn sức lực mà đối phó một con ngũ tinh yêu thú. Gào to vài tiếng lâm tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp tiến lên chiến trường triệu hoán ngũ tinh yêu thú đỉnh phong hắc thiết giáp long cùng mấy chục con tứ tinh yêu thú lập tức hắc thiết giáp long cùng với mấy chục con tứ tinh yêu thú tấn công nhưng bị lực lượng thần bí trong liên vân sơn mạch ảnh hưởng hắc thiết giáp long và các yêu thú kia trở nên vô cùng táo bạo đồng thời lục tin hắc ám ma viên gầm lên giận dữ ra lệnh. hắc thiết giáp long và các yêu thú khác đều tiến công thành tân vệ. đáng giận. có hắc ám ma viên ở đây. căn bản không cách nào khống chế đàn yêu thú ở đây. nhưng mà bản tôn ta sắp tới rồi. có cơ hội đánh chết con hắc ám ma viên này. chỉ cần đánh chết nó thú triều lần này sẽ chấm dứt yêu thú đẳng cấp sâm nghiêm phân thân toàn địa giáp thực lực tuy cường đại nhưng hắc ám ma viên dù sao cũng là lục tinh yêu thú hơn nữa lâm tiêu lại không thể khống chế phân thân toàn địa giáp trực tiếp chém giết với hắc ám ma viên dù sao đang trong thú triều Đàn thú chỉ nhận con yêu thú cường đại nhất Tương đương với thủ lĩnh, chỉ cần mình vừa tiến công hắc ám ma viên, như vậy phân thân Toản địa giáp sẽ bị rất nhiều yêu thú vây công, rơi vào đường cùng. Phân thân Toản địa giáp chỉ có thể đủ ở hậu phương làm bộ chém dết với vỏ giả nhân loại, nhưng lại không ngừng đánh chết tứ tinh yêu thú. Tứ tinh yêu thú không đáng chú ý như ngũ tinh yêu thú. Hơn nữa lại là quân chủ lực trong thú triều. Đại lượng tứ tinh yêu thú vẫn lạc làm võ giả thành tân vệ giảm bớt không ít áp lực. Đương nhiên, Lâm tiêu đánh chết tứ tinh yêu thú phải làm âm thầm. Nhưng cuối cùng có phân thân Toản địa giáp đang âm thầm săn giết yêu thú. Có thể thành tân vệ như trước tràn đầy nguy cơ. Sắp lâm vào ác liệt nhất tình huống. Đác đác đác Trên bình nguyên cách thành Tân Vệ mấy chục dặm Tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng Năm đạo nhân ảnh khom người cưỡi huyết lân phi vân phóng tới thành Tân Vệ Một đoàn năm người lâm tiêu từ quận Hiên Giật chuẩn bị trở về thành Tân Vệ Thành Tân Vệ thực gặp thú triều tập kích đáng giận Hy vọng chúng ta còn kịp nhiều thi thể yêu thú như thế tình huống nhất định rất nguy cơ không biết rốt cuộc là thú triều đẳng cấp nào đáng chết những yêu thú này ở đâu ra mà nhiều thế nhìn qua rất nhiều thi thể và máu trên đất sắc mặt đám người kỷ hồn tái nhợt thần thái vô cùng khẩn trương bởi vì trên đường bọn họ đi tới đã nhìn thấy từng đám yêu thú trong liên vân sơn mạch lao ra ngoài Sợ hãi thành tân vệ cũng bị thú triều tập kiếp. Được lâm tiêu đề nghị toàn lực chạy đi. Hai ngày này trên cơ bản không có nghỉ ngơi. Không nghĩ tới chuyện này thật xảy ra. So sánh với đám người kỹ hồng, lâm tiêu có được phân thân toản địa giáp cho nên hiểu rõ tình huống chiến trường. Nhanh! Nhanh nữa lên! Đám người trang dịch thành chủ sắp không kiên trì nổi Một khi thành tân vệ bị công hãm Hơn ngàn vạn dân chúng Thân nhân của chúng ta sẽ bi thảm Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng lo lắng Hắn đã không dám suy nghĩ kết quả lúc đó là như thế nào Lâm Tiêu không biết Giờ phút này rất nhiều bình dân được một ít vỏ giả dẫn dắt Đã từ cửa nam thành tân vệ rời đi Hy luộc luộc. Trong lúc lao nhanh. Lập tức đã có thể cảm nhận được khí tức yêu thú từ xa xa và âm thanh chém giết kinh thiên. Đột nhiên huyết lân phi vân dưới hán lâm tiêu run rẩy Ngã nhào trên đất. Miệng phun bọt máu. Giải du vài lần cũng không đứng lên được. Vèo. Lâm tiêu nghiêng người, vững vàng đáp xuống đất các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz ba trăm linh ba truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương năm trăm linh ba thành trì nguy cấp hai lâm tiêu người không sao chớ đám người kỹ hồng kéo dây cương không đợi bọn họ dừng lại huyết lân phi vân của bọn họ cũng lảo đảo Rinh rỉ té xuống. Huyết lân phi vân đều bị mệt chết rồi. Chạy như điên suốt 2-3 ngày cho dù là huyết lân phi vân cũng bị mất sức mà chết. Bây giờ cách thành tân vệ hơn 10 dặm ta đi trước một bước. Trong nội tâm lâm tiêu lo lắng. Giờ phút này bọn họ nhìn thấy ở xa xa có yêu thú đầy trời. Không chút do dự năm người thả người lao thẳng về phía trước, không có huyết lân phi vân. năm người thể hiện thực lực rõ ràng. lâm tiêu lao vút như mũi tên, lập tức biến mất trong hoang nguyên mênh mông, bỏ đám kỷ hồng lại phía sau. bên ngoài thành tân vệ trang dịch thành chủ và các cao thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong đã tới cực hạn, khụp khụp trang dịch thành chủ ngươi mau lui lại đi ta tới ngăn cản hắc ám ma viên mọi người nhanh không ngăn được trư vĩ thần cắn răng chiến đấu với hắc ám ma viên nhìn trang dịch rống to thân là cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong trư vĩ thần căn bản không có tư cách chiến đấu với hắc ám ma viên chỉ có thể tiến hành quấy rối Hoàn toàn không suy nghĩ có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn với nó. Không được. Dân chúng nổi thành trong thành tân vệ lui lại còn không bao lâu. Nên kiên trì một hồi thì bọn họ sẽ rời đi được một ít. Toàn thân trang dịch thành chủ rách tung tó. Khó miệng càng bị máu tươi bao phủ. Trong đôi mắt mang theo hào quang thấy chết không sờn. Thành chủ đại nhân. Ngươi chính là trụ cột của thành tân vệ Ngươi phải sống sót Ngươi sống sót thì những dân chúng này mới có cơ hội Ngươi đi trước đi Đầu hát ám ma viên này ta cùng trư vị thần đến ngăn lại Phía sau trang dịch thành chủ trư vị thần tổng quản cùng với trâu gian thống lĩnh đang dây dưa với hát ám ma viên kêu lên Nên đi thì phải là hai các ngươi Nếu tiếp tục như vậy, không ai có thể sống sót. Các ngươi căn bản không ngăn cản được hắc ám ma viên. Một khi nó mất đi kiềm chế, nó sẽ phá hư thành Tân Vệ không còn gì. Nếu như để nó đuổi giết dân chúng, chắc chắn sẽ không còn một ai sống sót. Khi đó những gì chúng ta làm sẽ ổ ổng công. Trang dịch thành chủ điên cuồng rống to lên tiếng. Hắn biết rõ. Ai cũng có thể đi nhưng chỉ có hắn không thể. Hắn là thành chủ thành tân vệ. Là tồn tại đứng đầu trong lòng mọi người. Chỉ có hắn có thể ngăn cản được hắc ám ma viên tiến công. Hắn vừa đi. Những võ giả đang chèo chống phải làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn chưa được nghỉ ngơi đấy. Rống. Công lâu không phá được thành tân vệ. Hát ám ma viên đã tức giận. Nó rống vang vọng thiên địa Hát ám ma viên mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào trang dịch thành chủ và ra tay. Trang dịch thành chủ đã ra tay toàn lực ngạnh kháng một chút Nhưng mà hắn vẫn bị bàn tay to lớn áp xuống. Phốc. Chiến đao sáng như tuyết chém vào thân thể Hắc ám ma viên. Miệng vết thương bị chém dài hơn một mét. Máu tươi tanh nồng bắn ra tung tó, Trang dịch thành chủ vừa mới chuẩn bị bước ra. Vị trí bị thương của Hắc ám ma viên có cơ bắp nhúc nhứt. Cơ bắp kẹp chặt chiến đao lại. Thân thể trang dịch thành chủ hơi dừng lại mới có thể rút chiến đao ra ngoài. Không tốt. Tâm thần trang dịch thành chủ chấn kinh. Lúc hắn hơi dừng lại. Bàn tay to lớn của hắc ám ma viên đã áp tới. Không chút do dự. Trang dịch thành chủ vội vàng xoay người thoát đi. Oanh! Nếu vào thời điểm toàn thịnh. Trang dịch thành chủ có lẽ còn có thể tránh né được. Nhưng mà trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy. Trang dịch đã không còn duy trì tốc độ như trước được. Hắn trúng một chút. Xương cốt trong người vỡ vụn ra. Hắn há to miệng phun máu tươi. Trang dịch thành chủ. Trư vị thần tổng quản cùng trâu gian thống lĩnh cả kinh hét to lên. Trư vị thần ở gần nhất vội vàng bay tới tiếp lấy trang dịch cho bảo trụ ở giữa không trung. Khục khục. Trang dịch thành chủ không ngừng phun bọt máu. Xương cốt trên người bị gãy không biết bao nhiêu cây. Mặc dù không có tắc thở nhưng đã không có lực tái chiến. Hết! Thành tân vệ chẳng lẽ bị hủy diệt sao? Trư vị thần tổn quản. Trâu Giang thống lĩnh và võ giả nhân lại ở cách đó không xa trở nên thất thần. Không có trang dịch thành chủ rốt cuộc năm người không thể ngăn cản một đầu hắc ám ma viên phụ thân mẫu thân các ngươi phải bảo trọng nhị ca ngươi cũng phải bảo trọng lâm nhu tới gần tường thành thành tân vệ một kiếm chém rết một đầu nhị tinh yêu thú trong mắt có nước mắt chảy ra nhưng mà đúng lúc này bên tai bọn họ nghe được một tiếng gầm kinh thiên động địa chẳng khác gì trời long đất lở Trên chân trời xa xa, một đạo lưu quan đột nhiên xuất hiện. Lấy tốc độ cực nhanh bay vút tới gần mọi người. Không bao lâu đã tiến tới tầm mắt mọi người. Sau giờ ngọ mặt trời chiếu vào thân người. Giống như một đạo hào quan đang tiến tới gần. Cắt qua tất cả thiên địa. Hình thành hào quan cực kỳ chói mắt. Hắn ngẫm đầu thét dài. Tiếng sấm phan vọng sông thẳng lên trời giống như thiên băng địa liệt. Trong lúc nhất thời cả chiến trường đều ảm đạm thất sắc. Trong mắt mọi người chỉ còn lại một thân ảnh chạy như bay. Đập vào tầm mắt tất cả mọi người. Khí thế kinh người làm cho tất cả mọi người gần như hít thở không thông. Là ai? Là cao thủ nào tới? Nhanh như vậy, tuyệt đối chỉ có thể là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Thành tân vệ của chúng ta trừ trang dịch thành chủ ra. Căn bản không có bất cứ võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ nào cả. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua bóng người xuất hiện. Trong nội tâm vô cùng rung động, người này xuất hiện. Dường như trọn chiến trường đều hấp dẫn mọi người nhìn qua.